Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 7 tập cuối Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Trời càng về khuya Không gian càng tĩnh mịch đến đáng sợ Nỗi cô đơn và sợ hãi Trong hạnh ngày càng tăng cao dần Cô hình dung thuyết đang cô đơn lạnh lẽo Ở một nơi nào đó xa xăm Mà không có cô bên cạnh Cô sợ hãi và đau đớn Cô đang hoang mang không biết mình phải làm thế nào Thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại trong tên nhắn Cô cuống cuồng chạy bổ nhào vào giường vồ vập chiếc điện thoại cầm lên đọc Đó không phải là tin nhắn của Thuyết Mà là tin nhắn xác của Tổng Đài Thất vọng quăng điện thoại xuống giường Nằm úp mặt vào nệm khóc nức nở Thuyết Thuyết ơi giờ này anh đang ở đâu Sao anh không trả lời em Anh có biết là em rất nhớ anh không Em nhớ anh phát điên lên rồi Em không thể nào chịu nổi nữa rồi Em phải làm sao đây Em phải đi đâu để tìm được anh đây Hạnh vừa khóc vừa nói làm nhầm trong đêm tối Thì bất ngờ có tiếng chuông tin nhắn điện thoại gửi đến Hạnh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng Ôm lấy chiếc điện thoại Là tin nhắn của Thuyết Hạnh à Thuyết đây Thuyết có việc không thể nghe điện thoại lúc này được Hạnh đừng lo lắng cho Thuyết nhé Hãy tự chăm sóc mình cho tốt Đôi mắt của Hạnh phải giữ gìn nó thật tốt Đừng để xảy ra chuyện gì Thuyết sẽ buồn lắm đó Giờ thì Hạnh ngoan ngoãn ngủ đi Nghe lời Thuyết Sáng mai Thuyết sẽ nhắn tin cho Hạnh. Nào, ngoan nghe lời mình đi nào, lên giường và nhắm mắt lại. Mình luôn muốn nhìn thấy đôi mắt của Hạnh, phải lấp đánh những niềm hạnh phúc, chứ không phải đắm chìm trong nước mắt. Tin nhắn của Thuyết khiến Hạnh như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, trên đại dương mênh mông vô định. Cô bất giác làm theo những lời dặn dò của Thuyết trong tin nhắn. Lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại, cô hình dung Thuyết đang bên cạnh mình, đang nhìn mình, đang vỗ về giấc ngủ của mình bàn tay tuyết đang đặt lên bàn tay cô đôi môi tuyết đang cận kề bên tai cô thì thầm vòng tay tuyết đang ôm chặt lấy cô vào lòng mình hạnh từ từ thả lòng người rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ hạnh ngủ một giấc dài đến sáng có lẽ vì do đêm hôm qua khóc quá nhiều nên đôi mắt mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi sáng dậy đã thấy tin nhắn chờ trong điện thoại hạnh có vẻ bình tĩnh hơn cầm điện thoại đọc tin nhắn là của tuyết hạnh dậy chưa Nhớ ăn sáng rồi đi làm nhé Thương nhớ Hạnh nhiều Hạnh khẽ mỉm cười rồi cắt điện thoại vào trong túi sách Sau đó vệ sinh Rồi chuẩn bị đi làm Dậy xong hai tiết đầu Cô không nhắn tin cho Thuyết Mà quyết định đến tận công ty anh để tìm Dù biết Thuyết đã đi Mỹ Nhưng cô vẫn muốn đến công ty để hỏi thăm thêm một chút tin tức về anh Cô muốn hiểu rõ anh hơn nữa Hạnh gặp bác bảo vệ Vì cô cũng đến đây vài lần Nên bác bảo vệ biết mặt cô Cô Hạnh đến đây tìm cậu Thuyết đấy à vâng ạ cậu thiết cậu thiết đi qua mỹ rồi vâng cháu biết rồi ạ vậy sao cô còn đến đây tìm ai cháu cháu muốn hỏi hạnh ngập ngừng cũng không biết mình nói gì nữa bác bảo vệ thấy vậy liền nói cô chờ ở đây một chút để tôi vào báo với giám đốc vâng ạ cháu cảm ơn bác hạnh mừng rỡ cúi đầu cảm tạ bác bảo vệ cô đứng bên ngoài cổng công ty chờ một lúc sau thì có một chàng trai trẻ bước ra cậu chàng này kém thuyết khoảng vài ba tuổi nhưng vóc người cao lớn hơn anh. Vừa thấy Hạnh, anh liền cúi đầu lịch sự chào. Chị Hạnh phải không ạ?" Hạnh hơi ngạc nhiên, vì chàng trai mình chưa từng gặp lại biết tên mình. Vâng, sao anh lại biết tên tôi ạ?" Chàng trai hơi bối rối, ngay lập tức anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Tôi là Thụy, một người em thân thiết của anh Thuyết. Tạm thời tôi đang thay anh Thuyết tiếp quản và điều hành công ty. Vâng, Hạnh cúi đầu chào xã giao. Chắc chị Hạnh vẫn thắc mắc, tại sao tôi lại biết chị đúng không? Vâng, mời chị vào phòng tôi nói chuyện cho tiện Hạnh lặng lẽ đi sau Thủy vào phòng giám đốc Phòng này chính là phòng của Thuyết ngày xưa Tất cả đồ đạc vẫn còn y nguyên Chỉ có cái tên là Thay Gà Thủy Hạnh ngồi xuống lòng dạ hơi bồn chồn Thủy rót cho Hạnh một ly nước Chị uống nước đi, cảm ơn anh Sau khi để Hạnh uống hết lưng chừng nước Thủy mới tiếp tục câu chuyện Anh Thuyết nói chị sẽ đến đây Và bảo tôi chờ chị Hạnh ngạc nhiên vô cùng khi nghe Thủy nói vậy Anh Thuyết kêu anh chở tôi sao? Vậy anh ấy đâu rồi? Anh có biết giờ này anh ấy ở đâu và như thế nào rồi không? Hạnh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Giọng nói nhỏ dần. Chị tạm thời để xe máy ở đây. Tôi đưa chị bằng ô tô đến một nơi này. Hạnh càng nghe Thụy nói thì càng khó hiểu. Nhưng nghĩ đến tin tức của Thuyết, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Thụy chở Hạnh bằng chiếc xe ô tô của Thuyết thường đi. Dường như tất cả mọi thứ của Thuyết để lại vẫn còn nguyên vẹn. Thụy không nói với Hạnh câu nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu dưới hàng sau để quan sát Hạnh. Tầm một tiếng đồng hồ sau thì Thụy mới chở Hạnh đến một ngôi chùa. Ngôi chùa này nằm ở ngoài ngoại ô nên khá vắng vẻ và yên tĩnh. Cảnh vật rất yên bình. Hạnh càng ngạc nhiên hơn và thấy khó hiểu về Thụy. Không hiểu anh đưa cô đến đây làm gì, có lẽ nào Thuyết đang ở đây. Hạnh thầm suy đoán, nhưng thấy Thụy không nói gì, cô cũng không dám hỏi. Thụy đến gặp sư thầy đành lễ Một lúc sau mới trở ra Anh cầm trên tay một chiếc hũ bằng xứ Chị Hạnh Em trao anh thuyết lại cho chị đây Thủy nói mà ánh mắt rưng rưng Giọng nói nghẹn nghẹn Hạnh kinh ngạc mở to mắt Miệng há hốc nói không nên lời Anh Anh Anh thuyết Cổ họng Hạnh cứng đơ Tìm cô như có ai đó bóp nghẹt Hai tay run lên Miệng mấp máy mãi mới thốt lên từng lời đứt quãng Thủy sợ Hạnh ngã quỵ nên vội đỡ lấy cô ngồi xuống chiếc ghế đá. Chị Hạnh, xin chị hãy bình tâm. Hạnh không khóc được thành tiếng, nước mắt cứ thế mà xối xà tuân thành dòng. Cô không thể thốt lên lời lúc này. Cô áp hũ cho cốt của Thuyết vào người mình, trời đất như quay cuồng sụp đổ hoàn toàn dưới chân. Mãi một lúc sau, cô mới có thể nấc được thành từng tiếng, từng tiếng rất nhỏ. Thuyết, Thuyết ơi! Hạnh khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi nặng trĩu, Chị, anh ấy không muốn nhìn thấy chị khóc như thế này đâu. Thủy cũng rơi nước mắt khi thấy hạnh đau lòng nhìn người mình bao năm thương nhớ. Giờ chỉ còn là những hạt bụi. Hạnh cứ nhìn hũ cho cốt như nhìn thấy dáng hình của thuyết. Cô ngẩn ngơ vuốt ve tên anh được khắc trên hũ. Mãi một lúc lâu sau, cô mới trở lại trạng thái bình thường được một chút. Anh ấy mất từ khi nào? Tại sao anh ấy lại mất? Giọng hạnh run run nghẹn nghẹn. Anh ấy bỏ chạy thận, chấp nhận tử vong sớm để hiến rác mạc cho chị. Hả? Gì cơ? Anh ấy hiến rác mạc cho tôi ư? Vì hiến rác mạc cho tôi, nên anh ấy mới ra thế này ư? Không thể có chuyện này được. Tại sao? Tại sao lại phải hiến rác mạc cho tôi? Sao mọi người lại để anh ấy làm chuyện này? Mọi người hồ đồ hết rồi sao? Sao lại để anh ấy như thế này hả? Cảm xúc của hạnh vỡ hòa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 Chỉ còn một người anh trai cũng đã có nhà riêng Lúc biết anh ấy bị suy thận Anh trai có đề nghị hiến một quả thận Nhưng anh ấy không chấp nhận Anh ấy vẫn song song điều trị Và chờ người hiến thận tương thích để ghép Nhưng sau khi nghe chị bị bệnh Anh ấy đã quyết định để lại đôi mắt cho chị Chuyện của anh ấy rất dài Tôi không thể kể hết bằng lời cho chị hiểu được đâu Thụy nói rồi rút ra một lá thư Giày cộp đưa cho Hạnh Đây là lá thư anh ấy đã viết trước khi mất Anh ấy nói rằng chị sẽ đến tìm tôi Anh ấy dặn Khi nào mắt chị hoàn toàn bình phục thì hãy đưa lá thư này cho chị. Tất cả nội tình về anh Thuyết đều ở trong này. Tôi cũng đã nhờ người thăm dò về tình hình của chị. Thì biết chắc chắn chị đã hoàn toàn bình phục mới dám đưa những thứ này cho chị. Nói rồi Thụy vào trong xe ô tô bê ra một chiếc hộp bằng gỗ màu nâu bóng. Còn nữa, đây là những kỷ vật của anh ấy để lại cho chị. Hạnh run run mở nắp chiếc hộp ra thì thấy trong chiếc hộp có một quyển sổ rất dày màu đen bằng da Một chiếc điện thoại, một tờ di trúc và một chiếc chìa khóa nhà. Trái tim Hạnh đau nhói khi nhìn thấy những di vật của Thuyết để lại cho mình. Để tôi đưa chị về nhà, khi đọc xong bức thư này rồi chị sẽ hiểu rõ tất cả về anh Thuyết. Hạnh ôm tất cả những kỷ vật của Thuyết để lại cùng hũ cho cốt của người cô yêu đi theo Thụy như một cái bóng. Thụy đưa Hạnh về tới tận phòng trọ của cô rồi mới quay trở về. Hạnh lặng lẽ vào phòng mình mở bức thư mà Thuyết đã để lại cho cô. Bức thư được viết bằng tay Màu mực bút bi tím Trang giấy kẻ ngang màu vàng ngà Nét bút nghiêng nghiêng hiện ra thân quen Hạnh yêu thương Mình là Tuyết đây Cô bạn cùng bàn suốt 4 năm học cấp 2 của Hạnh Đọc đến đây chắc Hạnh vô cùng bất ngờ lắm Phải không? Đúng như lời Tuyết nói Hạnh mở to mắt Nhìn vào từng nét chữ của Tuyết Cô không dám đọc tiếp nữa Tuyết chính là Tuyết Cái nét chữ này, lời nói này Ánh mắt đó Cô đã thấy thân quen lâu rồi. Đó chính là tuyết, cô bạn thân từ hồi cấp 2 của mình. Hạnh nhắm mắt lại khóc nức lên. Tại sao cô không nhận ra tuyết chứ? Trừ ngoại hình và giọng nói, tất cả còn lại đều giống y hệt tuyết của ngày xưa. Cô ôm bức thư dưng dứt, khóc một hồi lâu rồi mới lấy ra đọc tiếp. Hạnh còn nhớ không? Hồi đó mỗi lần mùa đông đến, tay Hạnh lạnh như đá ấy. Dù có đeo găng tay rồi vẫn còn lạnh. Mỗi lần chở Hạnh đi học qua cánh đồng làng, Mình đều chủ động kéo hai bàn tay của Hạnh Đút vào túi áo mình cho ấm Thế mà vừa đi Tay Hạnh vẫn cứ run lên Mình ước ao Mình có thể ôm chọn Hạnh vào lòng Để chờ che cho Hạnh Lên đến lớp rồi mà bàn tay Hạnh vẫn lạnh cóng Mình hay có thói quen xoa xoa hai bàn tay Hạnh Rồi áp vào má mình Để mong hơi ấm từ đôi má nứt nẻ căng hồng của mình Sẽ chuyển sang đôi tay Hạnh cho đỡ lạnh Tay Hạnh thật đẹp Chỉ có điều là nó lạnh quá Hồi đó mình hay nói với Hạnh rằng Nếu mình mà là con trai ấy, Chắc mình yêu Hạnh mất Hạnh cứ ngỡ mình nói đùa Nên cốc vào đầu mình một cái rõ đau Mỗi lần như thế mình vui lắm Những ngày tháng học trò được sống bên cạnh Hạnh Là quãng đời đẹp đẽ nhất của mình Tuy phải gồng mình để che giấu thân phận thật sự Nhưng chỉ cần nhìn thấy Hạnh mỗi ngày Là mình lại có thêm động lực để sống tiếp Khi học hết lớp 9 Hạnh trở thành một cô thiếu nữ dịu dàng và duyên dáng Mình nhìn trộm Hạnh suốt cả bốn tiết học Say đắm và ước ao Rồi mình quyết định sau này nhất định sẽ trở về cưới Hạnh trong một thân phận khác. Nếu ở Việt Nam, mình sẽ không được chấp nhận, thậm chí còn bị liên lụy cho Hạnh nữa. Chỉ có ở bên kia, người ta mới chấp nhận những người như mình. Mình đã cầu xin bố mẹ được sống với đúng bản chất thật của mình và mình đã được tỏa nguyện. Bố mẹ vì thương mình đã quyết định đưa cả gia đình định cư tại Canada cùng gia đình anh trai mình. Vào sinh nhật năm 16 tuổi, mình đã được bố mẹ đưa đi thăm khám và điều trị tâm lý. Sau đó thì quyết định tiêm hóc môn Cơ thể mình bắt đầu thay đổi Năm 18 tuổi Mình đã phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn thành một chàng trai Hạnh biết không Những ngày tháng đối mặt với tử thần Người mà mình nghĩ đến là Hạnh Lúc lên bàn mổ để thay đổi cuộc đời Mình đã nhắm mắt lại và chỉ nghĩ đến Hạnh Trong tay mình lúc nào cũng cầm tấm ảnh của Hạnh Để nhắc nhở mình rằng Hạnh luôn bên mình Mình luôn nghĩ đến một ngày Mình sẽ trở về với danh phận Một người đàn ông và đường hoàng hỏi cưới Hạnh Chỉ cần nghĩ đến thế thôi Thì tất cả mọi sinh lực của mình Đều dồn vào để đấu tranh đòi lại số vạn thực Và Mình đã thành công vượt qua tất cả Mình đã trở thành một người đàn ông Mình đã có thể tự tin trở về Thực hiện lời hứa năm xưa Mình đã nỗ lực gấp 10 Thậm chí gấp trăm, 100, gấp nghìn lần Những người khác để trở thành một người đàn ông Xứng đáng với Hạnh Hạnh thương nhớ nhiều Ngày mình trở về quê hương để tìm gặp Hạnh Thì mới hay Hạnh đã đi lấy chồng Trái tim mình đau đớn và hụt hẫng vô cùng Nhưng sau khi biết được gia đình chồng của Hạnh Cũng là người tử tế Dũng là một bác sĩ giỏi và đứng đắn Công việc của Hạnh cũng đã ổn định Như vậy Hạnh đã tìm được nơi gửi gắm rồi Mình cũng phần nào an tâm Và mừng cho Hạnh Mình định quay trở về Mỹ Về nơi đã chấp nhận con người thật của mình để sống tiếp Phần đời còn lại Nhưng cũng lúc đó mình phát hiện ra Dũng, chồng của Hạnh là một người đồng tính Thuộc giới LGBT giống mình Mình vô cùng lo lắng cho Hạnh và sau nhiều đêm suy nghĩ, mình đã quyết định ở lại Việt Nam lặng lẽ song hành cùng hạnh. mình chắc chắn cuộc đời của hạnh sau này sẽ gặp nhiều sóng gió, mình phải ở đây để bảo vệ cho hạnh. chính vì vậy mà mình đã mua lại công ty của Thụy. mình muốn ở lại đây định cư lâu dài, mình muốn đi bên cạnh hạnh suốt quãng đời còn lại của mình. những ngày tháng được đồng hành cùng hạnh, trải qua những vấp ngã tranh vinh, đau đớn và có cả những giây phút hạnh phúc ngọt ngào giữa hai chúng ta, đó là tất cả mong muốn của mình từ lâu. Những lúc ở bên cạnh Hạnh, thật sự mình muốn thú nhận với Hạnh, mình chính là Tuyết, cô bạn cùng bàn trong suốt 4 năm cấp 2 của Hạnh, nhưng mình đã không thể. Mình lo sợ Hạnh sẽ bị tổn thương một lần nữa. Hạnh vừa trải qua một cuộc hôn nhân không nhớ ý, vừa bị lừa lấy một người chồng thuộc giới LGBT. Mình lo lắng Hạnh không có thiện cảm với những người thuộc giới này. Mình sợ Hạnh sẽ xa lánh mình. Trên đời này khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua được. Điều duy nhất mình sợ đó là Hạnh không chấp nhận người như mình. Mình đã phải đấu tranh rất nhiều thì đối diện với Hạnh. Đã có lần mình suy thú nhận với Hạnh rồi, nhưng sau khi nghe các bác sĩ nói bệnh tình của mình đã tiến triển nặng hơn, mình đã hoàn toàn bỏ suy nghĩ đó. Khoảng thời gian còn sống trên cuộc đời của mình không còn bao lâu nữa. Vốn dĩ những người chuyển giới như mình, một khi chấp nhận phẫu thuật chuyển giới, sống với thân phận thật sự của mình, ta cũng đã chấp nhận cuộc đời của mình ngắn lại. Hơn nữa, mình lại mắc thêm căn bệnh suy thận này nữa. Nó tiến triển quá nhanh. Mình đã giấu hạnh mỗi lần vào bệnh viện chạy thận Đau đớn vô cùng Nhưng cứ nghĩ đến hạnh là mình lại cảm thấy Mọi đau đớn vì thể xác nhẹ bẫng Mình luôn để hạnh thấy những gì Tốt đẹp nhất của mình Mình không muốn hạnh nhìn thấy những thứ xấu xí Bệnh tật của mình Vì vậy hạnh chỉ cần nhớ những điều đẹp đẽ về mình thôi nhé Mình xin lỗi Vì đã không thể bên cạnh hạnh Trong những ngày hạnh đang nằm viện Nhưng mình luôn cầu nguyện cho hạnh Từng giây từng phút Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho mình xấu phận đến đây thôi Mình gửi lại một phần cơ thể mình cho Hạnh Đó là tất cả những gì Mình có thể làm được cho Hạnh lúc này Hãy nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng Đừng đau buồn cũng đừng oán trách Chúng ta đến với thế giới này Mỗi người đều mang theo một sứ mệnh Mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi Mình đi trước, Hạnh nhá Sau này dù mình không thể hiện hữu bên Hạnh Bằng xương bằng thịt Nhưng mình luôn dõi theo Hạnh trên mọi nẻo đường đời Mình sẽ về bên Hạnh qua một làn gió nhẹ Một tia nắng bất chợt hay một cánh bướm trắng chập trờn trên vai Hạnh hãy lắng nghe và quan sát tất cả những thanh âm của cuộc sống Hạnh sẽ thấy cuộc sống của Hạnh thật kỳ diệu và muôn màu muôn vẻ rất đẹp dù có những lần Hạnh sẽ thấy tranh vanh và mệt mỏi mình luôn cầu nguyện và mong Hạnh sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc dù không còn mình bên cạnh nữa mình đã bàn bạc với anh trai mình tất cả những tài sản và di vật ở Việt Nam mình sẽ nhờ Thụy gửi lại cho Hạnh Hạnh hãy làm theo ý của Hạnh mình chỉ xin Hạnh một di nguyện cuối cùng Đó là hãy đưa mình trở về quê hương Mình muốn được trở về nơi trôn rau cắt rốn của mình Hạnh hãy đem cho cốt mình về dài xuống dòng sông quê hương Nơi ngày xưa chúng ta thường ra đó chăn trâu cắt cỏ Nơi Hạnh thường hay rửa đôi chân lấm bùn của mình Nơi mà Hạnh cùng đám bạn thường lội xuống xình Mỗi khi mùa nước cạn để bắt tôm cá Mình muốn được an nghỉ nơi đó Hạnh hãy đem mình về nhé Thường nhớ Hạnh nhiều Tuyết Nước mắt Hạnh lại rơi lã trã Trang thư màu tím bị nhòe đi vài chỗ. Hạnh dưng dứt khóc. Tuyết ơi! Cô mấp máy gọi tên Tuyết. Không phải Tuyết mà là cô bạn thân năm xưa tên Tuyết. Hạnh không thể nghĩ cuộc đời Tuyết lại có thể trải qua những sự việc ngoài sức tưởng tượng như thế này. Hạnh từ từ mở chiếc hộp bằng gỗ màu nâu bóng. Chiếc điện thoại vẫn còn đầy pin. Trên màn hình điện thoại vẫn hiện lên tin nhắn của cô gửi đến anh vẫn chưa mở ra đọc. Hóa ra Thụy vẫn ngày ngày dùng chiếc điện thoại này của Thuyết để nhắn tin cho Hạnh. Hình nền điện thoại là tấm ảnh của một cô gái với hai bím tóc đuôi sam đang đứng dưới tán phượng ôm chiếc cặp đen thẹn thùng cười. Đó chính là Hạnh của năm năm tuổi. Điện thoại không cài mật khẩu, cô nhấn vào màn hình mở lên xem không hề có cuộc nào trong danh bạ ngoại trừ cuộc gọi điện thoại tối hôm qua của cô. Cũng không có tin nhắn nào trong hộp tin nhắn ngoài những tin nhắn qua lại giữa hai người. Như vậy là đã lâu lắm rồi. Thuyết chỉ liên lạc với mình Hạnh mà thôi Tất cả bạn bè người thân của Thuyết Đều biết anh đã đi xa Chỉ có cô là ngây dại tin rằng Anh vẫn ngày ngày hiện hữu bên mình Hạnh bất giác cầm điện thoại của Thuyết Bấm số điện thoại của mình Tiếng chuông trên máy điện thoại của cô reo lên Hạnh nhắm mắt nó ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mình Cô ngã quỵu xuống giường Hình ảnh cô bạn gái ngày xưa Hiện về trong tâm trí Cô bạn gái lúc nào cũng xoa đôi bàn tay lạnh Cô bạn gái luôn miệng nói rằng Nếu là con trai nhất định sẽ cưới Hạnh, cô bạn gái luôn bảo vệ cho Hạnh, cô bạn gái thường cóm cô đi qua khúc sông sâu. Tất cả những thứ đó chỉ có thể là tình yêu của một người bạn trai mà thôi. Sau lúc đó Hạnh lại không nhận ra chứ? Hạnh quá đơn giản và ngây thơ. Cho đến tận khi Thuyết trở về, Hạnh vẫn điểm nhiên đón nhận những yêu chiều trở che từ Thuyết mà không một chút nghi ngờ gì. Hình ảnh của tuyết cứ chập trồn lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí Hạnh rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Hạnh ngủ một mạch, thậm chí quên cả việc báo thức dậy đi làm. "Chị Hạnh, chị Hạnh, chị có ở nhà không vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Giang cùng với tiếng đập cửa làm Hạnh tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu thẳng qua tấm rèm cửa sổ Dọi vào giường khiến cô bị lóa mắt. "Hạnh, Hạnh ơi." Tiếng của Dũng xen vào, Hạnh dụi mắt, đôi mắt sưng húp, hai mí mắt nặng trĩu. Cô nặng nề đứng dậy mở cửa. "Chị Hạnh" Chị sao thế? Giang hốt hoảng khi thấy Hạnh trong tình trạng tàn tạ như vậy. Hạnh không nói gì, nhưng khi thấy Giang và Dũng thì mếu máu khóc. Có chuyện gì đã xảy ra sao chị? Giang vẫn lo lắng hỏi Hạnh. Hạnh không kìm lòng được nữa mà ôm chầm lấy Giang khóc nức lên. Thuyết, anh ấy mất rồi. Mất rồi. Cả Dũng và Giang đều kinh ngạc đồng thanh thốt lên. Giang dìu Hạnh ngồi xuống giường. quyển nhật ký, chiếc điện thoại và bức thư của Thuyết vẫn nằm vương vãi trên đầu giường Hạnh. Giang hơi nhíu mày Chị đã biết rồi sao Hạnh khó hiểu nhìn Giang Cậu nói vậy có nghĩa là cậu biết anh Thuyết Đúng vậy Lúc được anh Thuyết kêu mang xin việc và tìm chỗ ở cho Tôi đã biết anh Thuyết không phải là người đàn ông Như những người khác Dũng cũng cúi xuống an ủi Hạnh Vậy là anh cũng biết ư Dũng gật đầu Anh cũng được nghe Giang nói lại Nhưng không dám kể với em Anh sợ Sao tất cả mọi người lại giấu tôi chứ Sao lại để anh ấy phải khổ sở chịu đựng nỗi đau này một mình chứ? Sao không để cho tôi cơ hội được chia sẻ cùng với anh ấy chứ? Hạnh cúi gầm mặt ôm bức thư của Thuyết vào trong lòng, gào lên tước tuổi. Hạnh à, Thuyết là một người đáng trân trọng. Anh ấy đã sống xứng đáng một kiếp người mà không phải ai cũng có thể làm được. Hạnh phải tự hào về anh ấy. Hạnh phải sống thật tốt để không phụ lòng anh ấy. Hạnh phải giữ gìn đôi mắt của anh ấy đã để lại cho mình. Thật sự cả anh và Giang đều không biết Thuyết đã mất từ lúc nào. Anh chỉ biết thuyết tình nguyện hiến rác mạc cho hạnh qua một người bạn cũng là bác sĩ Lúc đó anh cũng thắc mắc lắm Tại sao thuyết đang sống bình thường mà lại hiến rác mạc cho hạnh Đến bây giờ anh mới hiểu Cậu ấy đã tính toán mọi đường rồi Cậu ấy biết mình không sống được bao lâu nên đã nhường lại một phần cuộc đời mình cho hạnh Đừng vù lòng cậu ấy, hạnh nhá Hạnh lấy tay sở lên đôi mắt mình Đôi tay run rẩy nghĩ đến một phần cuộc đời của thuyết đã để lại cho cô Cô không thể hủy hoại nó Giang lấy chiếc khăn mồi xoa trong túi mình Thấm ướt những giọt nước mắt Còn vương trên mi hạnh Chị hạnh, anh Dũng nói đúng đấy chị Anh Thuyết đã đi rồi Ước nguyện lớn nhất của anh ấy là chị Chị phải sống thật bình yên và vui vẻ Đừng vụ lòng anh ấy chị ạ Hạnh ngừng khóc, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Thuyết để lại Có lẽ cô đã bình tâm lại rồi Cô bắt đầu kể cho Dũng và Giang nghe Chuyện về cô bản thân tên là tuyết Đã trở thành người đàn ông tên Thuyết như thế nào Cả Giang và Dũng đều hết sức bàng hoàng Khi biết được sự thật Tuyết chính là cô bạn tên Tuyết, ngày xưa học cùng cấp 2 với Hạnh. Cô bạn ấy vì một lời hứa năm xưa đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể bất chấp mọi sự nhưng không hề mù quáng. Cô gái mạnh mẽ đầy quyết tâm bị số phận trêu người ấy đã trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh. Đầy lòng nhân ái và vị tha, Giang cũng từng vô cùng thống khổ về cuộc tình này của mình. Nhưng bây giờ cậu thấy tình yêu của mình và Dũng không thể so sánh được với tình yêu mà Tuyết đã dành cho Hạnh. Nó quá lớn lao và đầy lòng bác ái Vợ chồng Dũng đến tìm Hạnh Thực ra là để báo tin họ đã tìm được người mang thai hộ Tính là báo tin vui cho Hạnh Nhưng không ngờ lại biết tin rất sốc về Thuyết Dũng về trước vì còn công việc ở bệnh viện Giang ngỏ ý muốn ở lại với Hạnh Hạnh thấy ngại nên kêu Giang cứ về đi Nhưng cậu nhất định không chịu về Cậu thẳng thắn bày tỏ Chị Hạnh à, chị đừng ngại Em biết anh Thuyết ra đi là một cú sốc vô cùng to lớn với chị Ngay với em cũng thấy khó mà tin được Em cũng hiểu bây giờ chị đang bơ vơ mức nào Bởi trước đây khi buộc phải xa người mình yêu Em cũng trong hoàn cảnh như chị vậy Lại còn bị đuổi cùng giết tận Nếu không có anh Thuyết và cả chị Không giang tay cứu giúp Thì chắc em và anh Dũng sẽ không thể có được Một kết cục tốt đẹp như ngày hôm nay Chị hãy để em báo đáp ân tình của anh Thuyết Cũng như trả ơn cho chị Em và anh Thuyết đều thuộc cộng đồng LGBT Có lẽ em sẽ giúp chị hiểu thêm một phần Về cuộc đời của những người như chúng em Nếu chị cần gì cứ gọi Nhắn tin Hoặc thậm chí kêu em đến đây Chỉ cần chị cần là em sẽ đến Hạnh xúc động rưng rưng nhìn Giang Giang biết bây giờ Hạnh vẫn chưa thể đứng vững Sau cú sốc quá lớn này Cô cần có một bàn tay để nắm lấy Hoặc ít nhất là một bờ vai Để tựa vào lúc này Mà bây giờ cậu là người thích hợp nhất Hạnh đã quen có thuyết bên cạnh Thậm chí lúc anh đi xa rồi Cô vẫn còn nương tựa tinh thần vào thuyết Bằng những dòng tin nhắn Cậu không thể bỏ rơi ân nhân mình lúc này được Giang cầm lấy bàn tay xanh sao của Hạnh Chị Hạnh Đúng là có một bàn tay để nắm lấy mình lúc này Cũng là một cách để Hạnh vơi bớt đi cảm giác Hụt hẫng và lạc lõng Khi không còn thuyết ở bên Hạnh gật đầu đồng ý để Giang ở lại với mình Giang kêu Hạnh nằm nghỉ ngơi Rồi tắm rửa Còn mình ra ngoài mua đồ ăn Hai người ngồi trò chuyện đến tận chiều tối Như những người bản thân với nhau Hay nói đúng hơn là những người cùng trải qua cảnh ngộ như nhau Có thể cảm thông và thấu hiểu được Giang kể cho Hạnh nghe về bản thân mình Kể về những khó khăn mà cậu đã gặp phải Trong suốt thời gian ý thức được Mình không phải là người đàn ông như những người khác Kể về những ánh mắt kỳ thị Soi mói của người đời Kể cả những người thân Khi lần đầu biết cậu khác lạ Kể về những khó khăn khi ra ngoài xã hội Và cả những niềm hạnh phúc vỡ hòa Khi được một số người Dù là rất ít đã chấp nhận cậu là một người không bình thường Cậu kể về tất cả những người Chuyển giới mà cậu đã gặp Cậu muốn Hạnh hiểu hơn về thuyết về những người thuộc về thế giới như anh và cậu hạnh chăm chú lắng nghe tất cả những điều giang nói cô như được lạc vào thế giới của cậu của thuyết để hiểu hơn những gì mà thuyết đã trải qua cô cảm thấy mình dường như cũng giống bọn họ vậy sự khát vọng và ý chí vươn lên để được sống như người khác của những người như thuyết như giang thật phi thường và đáng ngưỡng mộ biết bao chiều tối dũng đến đón giang về hạnh cũng đã bình tâm trở lại giang ngỏ lời ở lại cùng hạnh nhưng cô từ chối Cô nói rằng muốn được yên tĩnh ở bên cạnh Thuyết vài ngày cuối cùng trước khi để anh ấy trở về với nơi anh ấy muốn. Thấy Hạnh tâm trí đã ổn định lại rồi, Dũng và Giang cũng phần nào yên tâm ra về. Hạnh đặt hũ cho cốt của Thuyết lên đầu giường mình, cô bây giờ mới đủ can đảm để mở cuốn nhật ký của anh ra đọc. Cuốn nhật ký được bắt đầu từ ngày đầu tiên, Tuyết xa Hạnh sang đất Mỹ. Những nỗi nhớ nhung ra riết và lời hẹn ước sẽ trở về quê hương sau khi đã trở thành một thân phận khác. Những ngày điều trị tâm lý là bước đệm thử thách để trở thành một người đàn ông. Cả những ngày lên bàn phẫu thuật và những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh nhờ người nhắn tin cho Hạnh. Tất cả hành trình hơn 12 năm trời của Thuyết gói gọn trong một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký như một dòng suối mát gột rửa tất cả những đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng của Hạnh. Thuyết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhìn thấy ánh sáng và tìm thấy động lực để đi lên. Đó chính là Hạnh. Vậy thì tại sao cô lại không thể lấy anh? Để làm động lực bước tiếp trên con đường của Thuyết chứ Một cuộc đời đáng sống Của một con người may mắn Hạnh gấp cuốn nhật ký lại Áp lên ngực mình Cô nghe trái tim mình rung lên từng nhịp đập Cô cảm nhận tình yêu của mình bắt đầu như suối nguồn chảy trở lại rồi Phải rồi Thuyết luôn ở bên cô Anh chưa bao giờ rời xa Cuốn nhật ký này, chiếc điện thoại kia Và cả đôi mắt này của cô Tất cả vẫn đang hiện hữu bên cạnh Dù bằng cách này hay bằng cách khác Thuyết muốn dùng đôi mắt của mình làm đôi mắt của Hạnh để soi sáng cho cô bước tiếp. Hạnh hít một hơi dài rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của sự khai thông tâm thức. Sáng hôm sau, Hạnh đến tìm Thủy để xin số điện thoại của anh trai Thuyết. Cô gọi điện để xin phép anh về chuyện của Thuyết. Đương nhiên, Thuyết đã chú đáo sắp xếp bàn bạc mọi chuyện từ khi anh còn sống, nên anh trai của Thuyết ủy quyền toàn bộ quyết định cho Hạnh. Kể cả hũ cho cốt của Thuyết cũng sẽ được làm theo di nguyện của anh, là để Hạnh đưa anh về dòng sông quê hương mình. Hạnh xin nghỉ phép vài ngày để đưa Thuyết trở về quê. Nơi đầu tiên Hạnh đặt chân đến khi trở về làng mình, đó là dòng sông ngày xưa mà cô và Tuyết thường ra đây cắt cỏ. Hạnh ôm khư khư, hú cho cốt của người mình thương trong lòng như muốn giữ lấy hơi ấm của anh lần cuối. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi những tia nắng bắt đầu nhảy nhót trên dòng sông lấp lánh. Có lẽ đã đến giờ Thuyết đi rồi. Hạnh mở nắp hũ rồi từ từ giải xuống dòng sông đang lững lờ trôi những hạt bụi cuối cùng rơi xuống dòng sông hạnh nghe như có một sai điệu du dương đang văng vẳng bên tai những ánh nắng nhảy nhót trên vai cô cô ngước mắt lên rồi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận ngọn gió nhẹ luồn qua mái tóc cô vỗ về giống như cảm giác có bàn tay nào đang nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cô vuốt về thanh âm nhẹ nhàng êm ái một cái gì đó trên vai cô nặng nặng cũng bắt đầu dần dần thoát ra nhẹ nhàng Cô từ từ mở mắt nhìn lên không trung Hình ảnh cô bé Tuyết với mái tóc tém năm xưa Đang nhìn hạnh mỉm cười Rồi từ từ biến hóa thành một chàng trai trẻ Đó chính là Thuyết Anh đưa tay ra như đang vẫy chào cô Ánh mắt vẫn dịu dàng như mỗi lần anh nhìn cô hào ảnh mở dần Rồi biến thành một vầng hào quang sáng lung linh Từ từ bay vút lên cao Rồi xa dần xa dần Tạm biệt anh Hạnh cũng khẽ mỉm cười nói thầm Có lẽ Thuyết đã lên thiên đàng rồi Lòng Hạnh thật thấy nhẹ bẫng và dễ chịu đến lạ. Cô quay trở về với thực tại và sẵn sàng chấp nhận nó. Cô đã nhìn thấu lòng mình. Cô biết trái tim mình đã thuộc về người đó mãi mãi. Hạnh lên xe về nhà. Mẹ cô thấy con gái về nhà. Bất thình lình thì liền thắc mắc. Sao con về mà không báo trước với mẹ vậy? Vâng, Hạnh cười nhìn mẹ. Mà sao về sớm vậy con? Hôm nay đang giữa tuần cơ mà. Bà Hiền thắc mắc tiếp. Con về quê có chút việc. Tiện thể thăm nhà luôn mẹ ạ. Thế mà không báo trước cho mẹ Để mẹ ra chợ sớm Mua ít cá tươi mang lên đấy để tủ lạnh mà ăn dần Không cần đâu mẹ Hạnh nói rồi vòng tay qua ôm hông mẹ Con muốn được ôm mẹ một lúc Bà Hiền đứng im để con gái ôm mình Bà thấy con gái có vẻ lạ lạ Làm sao ấy Một lúc sau bà mới hỏi tiếp Lại có chuyện gì sao hả con Kể cho mẹ nghe đi Đừng có giấu mẹ Thằng Thuyết có phải giữa con và nó Có chuyện gì rồi không Bà Hiền lo lắng lắm Dù biết là Thuyết có tình cảm với con gái mình, nhưng bà vẫn e ngại vì Hạnh từng qua một đời chồng. Thuyết lại là trai tân, tiền tài danh vọng đều có, lại là Việt kiểu Mỹ, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều các cô gái vây quanh. Công bằng mà nói so với những cô gái khác, Hạnh khó mà có cơ hội. Bà sợ Thuyết chỉ có ý qua đường với Hạnh mà không muốn cưới cô. Bà thỉnh thoảng vẫn dùng Hạnh với Thuyết về chuyện cưới xin. Bà luôn mong muốn con mình có nơi có trốn cho ổn định. Thấy con gái trong tình trạng khó hiểu như vậy, Bà không khỏi lo lắng Hạnh thấy mẹ mình nhắc về Thuyết Cô cũng không muốn giấu mẹ nữa Mà nói đúng hơn là bây giờ cô đã thông suốt mọi suy nghĩ rồi Cô kéo tay mẹ ngồi xuống thềm nhà rồi nói Con đưa anh Thuyết về quê mẹ ạ Hả? Thằng Thuyết cũng về hả? Bà Hiền thoáng vui mừng Khi thấy con gái nói Thuyết cùng về với Hạnh Thế nó đâu rồi? Nó đi sang thăm họ hàng rồi hả? Để mẹ chạy qua chợ Mua cái gì về đãi hai đứa mới được Bà Hiền không để cho Hạnh trả lời Mà vội vàng đứng dậy cầm chiếc nón đi trước Mẹ Hạnh kéo tay mẹ giật lại Anh Thuyết Hạnh hơi ngập ngừng Dù đã thông suốt Nhưng khi nhắc đến tên Thuyết Lòng cô vẫn còn một chút rưng rưng Anh Thuyết Đang nằm dưới dòng sông quê mình rồi mẹ ạ "Con nói cái gì cơ Nằm dưới dòng sông là sao Bà Hiền khó hiểu hỏi lại con gái Anh ấy mất rồi mẹ ạ Hạnh khẽ nói Đôi mi dài rũ xuống Giọng nói có phần nghẹn ngào và nhò lại. Mất rồi ư? Mất từ khi nào? Tại sao lại mất? Bà Hiền kinh ngạc ngồi xuống, nắm hai vai con gái hỏi dồn Hạnh không khóc mà chỉ nhìn mẹ nhòen miệng cười. Cô từ từ kể lại câu chuyện cuộc đời của thuyết cho mẹ nghe. Bà Hiền im lặng lắng nghe. Hai hàng nước mắt không hiểu vì sao cứ chảy dài trên má. Bà lấy vạt áo lau nước mắt sụt sủi nói. Trời ơi, đúng là không thể nào ngờ được. Thẳng Thuyết lại chính là con bé Tuyết ngày xưa. Hèn chi mà khi gặp nó, mẹ thấy quen quen, nghi nghi rồi nhưng mà không thể nào ngờ được nó chính là con bé Tuyết. Sao cuộc đời lại ác nghiệt với nó như vậy chứ? Bà vừa khóc vừa nhìn con gái. Thương cho số phận của Thuyết nhưng cũng thương cho số phận của con gái mình. Không hiểu vì sao Hạnh liên tục gặp những tình huống trớ trêu như thế này. Nhưng trái ngược với bà Hiền Hạnh nói một cách rất bình thản Cứ như thể nỗi đau này Cô đã hoàn toàn chế ngự được nó Hạnh Vậy bây giờ con tính thế nào Ý mẹ là Bà Hiền ngập ngừng Hạnh hiểu ý mẹ muốn nói gì Cô nhẹ nhàng nói với mẹ Con sẽ bước tiếp cuộc đời của anh Thuyết Mẹ Bà Hiền không biết phải khuyên con gái điều gì nữa Đến giờ bà vẫn còn bàng hoàng về sự thật của Thuyết Cô bạn thân của Hạnh ngày xưa Thường hay đến nhà bà chơi Và giúp đỡ Hạnh những công việc lặt vặt thường ngày lại chính là chàng trai Đã giang tay bảo vệ Và cũng giúp đỡ cô trong những lúc khốn khổ nhất Cả đôi mắt của con gái bà Cũng chính là Thuyết đã gửi lại Nếu không phải do con gái mình nằm trong trường hợp này Bà cũng không thể tin được Trên đời này lại có một con người như Thuyết 12 năm sau Cuốn sách cuối cùng được ký xong Một cô gái rụt rè đứng bên cạnh Hạnh Cô trao cuốn sách cuối cùng cho độc giả của mình Cảm ơn em Cô gái đưa tay đón nhận cuốn sách từ Hạnh Nhưng có vẻ như đang muốn nói điều gì đó với cô Mà e ngại Hạnh dường như cũng hiểu được sự ngập ngừng của cô gái nên hỏi Còn chuyện gì nữa sao em? Cô gái ngại ngùng, nhìn trước nhìn sau rồi nói Em có thể gặp chị một lát được không ạ?" Hạnh nhẹn miệng cười gật đầu một cách thân thiện Được chứ, em ngồi xuống đi Cô gái e ngại cúi đầu Dường như có điều gì đó tế nhị Nên cô không muốn người khác để ý đến mình Cô lấm lét nhìn ra xung quanh Mà không dám ngồi xuống ghế Hạnh chỉ Dù bây giờ đã vãn người rồi Hạnh hiểu ý nên đứng dậy Nói đi lại phía ban tổ chức nói nhỏ với người tổ chức buổi họp báo rồi quay ra chỗ bàn làm việc hồi nãy nói với cô gái trẻ, "Chúng ta đi ra quán cà phê bên kia nói chuyện nhé." Cô gái hơi bất ngờ nhìn Hạnh, ánh mắt bỗng vui mừng thấy rõ, "Vâng ạ." Cô gái gật đầu rồi nhanh nhảu đứng dậy trước. Hạnh đưa cô gái ra quán cà phê gần đó, thấy cô vẫn còn rụt rè, Hạnh mở lời trước, "Nào, ờ ở đây chỉ có chị em mình thôi, em có điều gì muốn hỏi chị đúng không?" Cô gái ôm cuốn sách trong lòng rồi gật đầu. Vậy em cứ thoải mái nói nhé Chị đang nghe em đây Thấy Hạnh tỏ ra khá gần gũi Cô gái mới đỡ căng thẳng hơn một chút Thật sự em không biết phải mở lời như thế nào với chị Em đã đọc rất nhiều thông tin về chị trên mạng Em cũng tìm hiểu rất là nhiều Về cuốn sách mà chị ra mắt Ghi chưa được đọc Nhưng mà cũng được nghe review nhiều Em được biết chị không phải thuộc cộng đồng LGBT Nhưng chị có người yêu thuộc cộng đồng này Còn em Em không biết mình thuộc giới nào nữa Em biết chị là bác sĩ tâm lý Và cũng là tác giả viết tiểu thuyết Nên có lẽ chị sẽ hiểu được Cô gái lại ngập ngừng Ừ chị đang nghe đây Em cứ nói tiếp đi đừng ngại Hạnh nhìn cô gái một cách trìu mến động viên Sau giây phút mở lời xuân sẻ Lại nhận được sự động viên từ Hạnh Cô gái trẻ cũng cởi bỏ được căng thẳng lúc ban đầu Em đang là sinh viên năm thứ nhất Của một trường đại học Trước đây cũng từng có bạn trai Sau khi lên đại học thì em yêu một người khác Ban đầu em tưởng anh ấy là con trai Bởi tất cả mọi vẻ bề ngoài cho tới giọng nói hành động cử chỉ, anh ấy đều không khác gì một người đàn ông cả. Nhưng sau khi yêu được 6 tháng, thì anh ấy thú nhận anh ấy từng là con gái. Sau đó đã chuyển giới và trở thành đàn ông như bây giờ. Ban đầu thì em cũng sốc lắm và đòi chia tay. Anh ấy cũng chịu theo ý em và chấp nhận. Nhưng sau một thời gian, em phát hiện ra mình yêu anh ấy rất nhiều. Dù biết quá khứ anh ấy là một cô gái, nhưng em vẫn rất yêu anh ấy. Cô gái nói giọng nhỏ dần có vẻ xúc động. Điều này cho thấy tình cảm giữa hai em là thật lòng Hạnh vẫn chăm chú lắng nghe từng lời trải lòng của cô gái trẻ Vâng, em hiểu Vậy thì em đang lo sợ điều gì? Điều mà em đang phân vân Đó là về bản thân em Em không biết mình yêu một người từng là con gái như vậy Em có phải là người đồng tính không chị? Em vô cùng hoang mang Không biết mình là người như thế nào Không lẽ em cũng là người thuộc giới LGBT? Hạnh nhìn cô gái Cảm thấy như chính mình hơn 10 năm trước Cô có thể hiểu được nỗi lo lắng và hoang mang trong lòng cô gái này Hạnh cầm lấy bàn tay cô gái vẫn còn ôm chặt lấy cuốn sách trong lòng mình vì sợ hãi Em gái, em hoàn toàn là một cô gái Hay nói cho dễ hiểu như giới trẻ bây giờ Em là gái thẳng Em từng yêu một chàng trai Điều này chứng tỏ em là một cô gái như bao cô gái khác Sau đó em tiếp tục yêu một chàng trai nữa Dù chàng trai này trước đây từng là một cô gái Nhưng cô gái ấy đã chuyển giới thành một chàng trai Vậy có nghĩa Là em đang yêu một chàng trai chứ không phải một cô gái Chị khẳng định là một lần nữa Là một người dị tính chứ không phải đồng tính Người yêu em là trans guy Là người chuyển giới nam Như vậy có thể khẳng định về giới tính Em vẫn là một cô gái yêu một chàng trai Em không có vấn đề gì về giới tính cả Và cũng không thuộc giới LGBT Hãy trân trọng tình yêu của mình Khi em đã xác định rõ Trái tim em thuộc về người ấy Chỉ cần biết cậu ấy là một người đàng hoàng tử tế Và có ích cho xã hội là được Nếu cậu ấy làm được những điều đó Chứng thật cậu ấy còn hơn cả những người đàn ông khác nữa đây em ạ Cô gái chăm chú lắng nghe Như nuốt từng lời nói của Hạnh Thực ra cô đã có quyết định của mình rồi Nhưng vẫn phân vân Và muốn có được một người đồng minh Để khẳng định thêm tự tin của mình Nghe Hạnh nói vậy cô rất vui mừng Và càng quyết tâm hơn với quyết định của trái tim mình Cô gái trẻ xúc động nắm chặt lấy tay Hạnh Vâng em hiểu rồi ạ Em cảm ơn chị đã khai tư tưởng cho em Hạnh nhìn cô gái Niềm vui của cô cũng khiến tim Hạnh vui lây Chúc hai em hạnh phúc và luôn giữ vững được mối quan hệ tốt đẹp này. Chúng em cảm ơn chị nhiều, em có thể xin số điện thoại của chị được chứ?" Cô gái có vẻ tự tin hơn hẳn khi nói chuyện với Hạnh so với lúc ban đầu. "Được chứ?" Hạnh chủ động xé một tờ giấy nhỏ trong quyển sổ ghi chép của mình, rồi ghi số điện thoại lên đó đưa cho cô gái. "Đây là số điện thoại cá nhân của chị, nếu có gì mà muốn tư vấn em cứ gọi trực tiếp cho chị nhé." Cô gái cúi đầu vui mừng cảm ơn Hạnh rối rít, rồi xin phép ra về trước. Hạnh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô gái khẽ mỉm cười. Như vậy là cô đã góp phần giúp thêm một cuộc tình của những người trong giới LGBT. Cô hy vọng sau khi cô gái đọc xong cuốn tiểu thuyết này, sẽ hiểu hơn về người bạn trai đặc biệt hiện tại của mình. Cuốn tiểu thuyết có tên là Tuyết, đã được hạnh ấp ủ sau khi thuyết mất. Cô tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ không để thuyết ra đi một cách vô ích. Cô muốn rủ thuyết đã đi xa rồi, nhưng những gì thuyết để lại cho cuộc đời này sẽ được lưu giữ mãi mãi. Cô từ bỏ nghề dạy học, rồi chuyên tâm vào nghiên cứu ngành tâm lý học. Sau 5 năm, cô cũng tốt nghiệp xong chương trình Thạc sĩ tâm lý. Cô tìm hiểu chuyên sâu về các vấn đề tâm lý của những người thuộc cộng đồng LGBT. Cô muốn hiểu sâu hơn về họ, cũng là cách để hiểu sâu hơn về người mình yêu. Sau khi trở thành bác sĩ tâm lý, thì cuốn tiểu thuyết có tên Tuyết ra đời. Cuốn danh kể về hành trình của một cô gái trở thành một chàng trai đầy chông gai và thử thách. Nhưng cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc đời Cuốn sách không chỉ trở thành tiếng vang trong giới LGBT Mà còn trở thành một hiện tượng trong giới văn học Đặc biệt là giới văn học mạng đang phát triển như vũ bão như bây giờ Cuốn sách liên tục được tái bản đến lần thứ 3 ba. Dù ban đầu nó không được quảng bá rộng rãi trên truyền thông Nhưng sau khi được xuất bản lần đầu tiên Cuốn sách bỗng trở thành hiện tượng Không phải bởi vì nó nói về một vấn đề tế nhị Mà bởi vì cuộc đời của nhân vật chính Là nhân vật có thực và quá đỗi phi thường Rất nhiều người trong cộng đồng LGBT đã bắt gặp chính mình trong đó Họ trở thành những fan trung thành của Hạnh, của thuyết Sau đó được lan truyền rộng rãi trên khắp các cõi mạng xã hội Ban đầu chỉ là những người LGBT tìm đến Sau đó là đến người thân của họ tìm đọc Và cuối cùng là những người không thuộc cộng đồng LGBT cũng tìm đọc Hạnh trở thành một tác giả nổi tiếng, đặc biệt Rất nhiều người có con em mình thuộc thế giới LGBT Đã chủ động liên hệ với Hạnh để được tư vấn Hạnh trở thành người thân, người bạn đồng hành Của những gia đình như vậy Họ không còn e rè và định kiến với con em mình Một cách thô bạo như trước đây nữa Đa số những ca tư vấn đều là miễn phí Hạnh cũng đã dùng lợi nhuận Được chia từ cổ phần của Thuyết Để lại trong công ty Thủy Để lập một quỹ tử thiện lấy tên là Tuyết, Chuyên hỗ trợ những người thuộc cộng đồng LGBT Làm phẫu thuật chuyển giới Cô cũng được sự hỗ trợ của Dũng và Giang Nên quỹ này hoạt động rất thuận lợi Bản thân Hạnh cũng là bác sĩ tâm lý hỗ trợ điều trị tâm lý cho những người trước khi truyền giới, để họ chuẩn bị tinh thần trước khi bước sang một cuộc đời khác. Đó là một bước đệm trước khi phẫu thuật để họ không bị sốc và sẽ quyết định truyền giới hay không. Hạnh muốn kế thừa và phát triển tiếp mọi việc mà thuyết đã làm. Hạnh muốn tất cả đều nhớ đến thuyết của cô, đó là ước nguyện của cả cuộc đời này của Hạnh. Sau những sự miệt mài, làm việc bên ngoài, cô lại trở về căn nhà của thuyết. Cô đã chuyển về đây sau khi hoàn tất thủ tục sang tên nhà trong di chúc của thuyết để lại ngoài cái tên trong giấy tờ được chuyển đổi thì toàn bộ của ngôi nhà vẫn giữ nguyên như cũ dù đã trải qua hơn 10 năm rồi cô cũng đã xin phép cơ quan chính quyền mở một trung tâm dạy học miễn phí cho những trẻ em lang thang không có điều kiện đến lớp như thuyết của cô trước đây đã làm căn phòng của thuyết vẫn được giữ nguyên như trước đây bàn làm việc vẫn để khung hình của hạnh năm lớp 8 ôm chiếc cặp sách đứng e ấp dưới góc phượng chỉ khác một chút Đó là những bức tường trắng đã điểm thêm rất nhiều khung ảnh của Thuyết và Hạnh Những bức hình chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người có được dù là rất ngắn ngủi Căn phòng ngập tràn kỷ niệm Nhưng đó không phải là kỷ niệm đau buồn Mà là những kỷ niệm đẹp đẽ như cách mà Thuyết đã muốn lưu giữ lại cho Hạnh trước khi anh ra đi Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ về Thuyết thôi Hạnh nằm trên giường, chiếc giường của Thuyết năm xưa Cô cảm giác như mình được nằm trong vòng tay của anh Ở độ tuổi 40 Cô trở thành một người phụ nữ độc lập Có hoài bão Và lý tưởng riêng rất khác với những người phụ nữ khác Cô không có gia đình con cái Nhưng có rất nhiều những gia đình Và những đứa con không phải do mình sinh ra Có nhiều người khuyên hạnh Hãy mở lòng Và kết hôn với một người đàn ông nào đó Cho có cặp có đôi như người ta Vài người thương hại hạnh Vì thấy cô cứ lẻ loi đi về một mình Nhưng họ không biết rằng cô đang hạnh phúc Cô có nhiều thứ hơn nhiều người phụ nữ Ở tuổi 40 bình thường Cô có những công việc mà mình đam mê Có nơi để trở về Và có một người trong tim để yêu thương Không muộn phiền, không bệnh tật Đó chính là cuộc sống mà cô mơ ước Và cô đang từng ngày tận hưởng nó Hạnh đang thiêu thiêu ngủ Thì có tiếng tin nhắn đến Cô cầm điện thoại kiểm tra Đó là tin nhắn của Quyên Mai mấy giờ Hạnh đi Hạnh bay chuyến 9 giờ Tối khoảng 7 giờ Quyên đến nhé đến sớm hơn mọi hôm để ổn định bọn trẻ. Mình nhớ rồi, tất cả đều nhờ vào Quyên nhé. Hạnh yên tâm, lên đường bình an, cảm ơn Quyên. Hạnh bỏ điện thoại xuống giường, lòng có chút hồi hộp khi nghĩ đến ngày mai. Hai ngày nữa là đến ngày dỗ của mẹ Thuyết. Chị dâu của anh có gọi điện nhắn tin cho Hạnh, Hạnh và gia đình Thuyết vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với nhau qua điện thoại, nhưng chưa lần nào Hạnh sang Canada để thăm gia đình Thuyết cả, bởi cô quá bận rộn chưa thể sắp xếp được thời gian để sang thăm gia đình thuyết bây giờ công việc đã vào quỹ đạo rồi cô cũng muốn sang đó một lần chưa bao giờ gặp trực tiếp những người thân của thuyết bây giờ trên cơ thể của cô đã có một phần thân thể của thuyết cô muốn kết nối với họ như thuyết từng nói chuyện gì về hạnh thuyết đều nắm rõ hết bây giờ thì những gì về thuyết hạnh đều muốn liên quan hết nhất là những người thân của anh hạnh báo với anh chị thuyết sẽ sang đó thăm gia đình cô dự định đi khoảng một tuần Trung tâm dạy học từ thiện ở nhà tạm thời giao cho Quyên quản lý thay cô. Cô đã nhờ Quyên từ trước và Quyên cũng đã đồng ý mà không một chút do so dự. Khi biết Hạnh thành lập trung tâm từ thiện dạy trẻ em nghèo, theo ước nguyện của Thuyết, Quyên đã ngỏ lời xin được đến hỗ trợ Hạnh trực tiếp đứng dạy miễn phí. Từ sau vụ việc xảy ra với Hạnh, Quyên đã hoàn toàn thay đổi tâm tính, đặc biệt là khi Thuyết mất đi và biết được chuyện tình đặc biệt giữa Thuyết và Hạnh, Quyên lại càng khâm phục và ngưỡng mộ. Tuy Hạnh đã nghỉ dạy ở trường lâu rồi nhưng Quyên vẫn thường xuyên qua lại. Cô muốn giúp Hạnh một tay coi như là dám hối lỗi lầm của mình trước kia và cũng là tạo phước cho mình. Tất nhiên thêm một người hỗ trợ thì sẽ có thêm nhiều mảnh đời được giúp đỡ nên Hạnh sẵn sàng đón nhận Quyên. Hành trang Hạnh mang theo chỉ là một vài bộ quần áo đơn giản. Từ sau khi thuyết mất, cô cũng chọn lối sống tối giản không dám đổ đạc cá nhân nhiều. Nhưng cô lại mang theo một vali to tướng, những món quà quê Do chính tay mẹ cô chuẩn bị Gửi sang cho gia đình Thuyết Hơn 18 tiếng ngồi trên máy bay Cuối cùng Hạnh đặt chân xuống quê hương thứ hai của Thuyết Chị dâu và anh Thuyết đã đứng đón cô Ở sân bay trước cả tiếng đồng hồ Họ rất nóng lòng và hồi hộp được gặp Thuyết Bởi chỉ cần nhìn thấy Hạnh bằng da bằng thịt Thì có nghĩa là họ đã được gặp em mình Dù chưa gặp Hạnh trực tiếp ngoài đời Mà chỉ qua những cuộc điện thoại đường dài Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng cô Anh trai Thuyết đã lặng đi Hình như có mối giao cảm gì đó giữa những người ruột thịt với nhau thì phải. Tuy Hạnh không phải là người thân của họ nhưng trên người Hạnh có một phần thân thể của Thuyết. Chị dâu thấy chồng như vậy thì siết chặt lấy bàn tay chồng rồi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Hạnh. Hạnh nhận ra anh chị của Thuyết thì đi lại gần cuối đầu chào. Ánh mắt chị dâu rưng rưng ôm chầm lấy Hạnh tuy là chị dâu em chồng nhưng chị lại rất thân thiết với Thuyết. Bởi khi Thuyết sang đây chuyển giới từ khi đang còn là một cô gái Nên chị là người chứng kiến quá trình từ đầu đến cuối của Thuyết. Chính chị là người đã chăm sóc Thuyết trong những ngày đầu Thuyết quyết định phẫu thuật về chuyển giới. Chị rất thương đứa em chồng này bởi Thuyết rất ngoan và hiểu chuyện. Chính vì vậy khi vừa gặp Hạnh, chị có cảm giác lạ lắm. Người anh trai chỉ đứng im, mắt đỏ hoe nhìn Hạnh đầy xúc động. Chị dâu dắt tay Hạnh ra xe, anh trai thì xách đổ giùm cô. Ngôi nhà của Thuyết nằm ở ngoài ô rộng rãi và yên bình. Anh trai Thuyết xuống xe mở cổng trước. Chị dâu và Hạnh theo sau. Vừa vào đến nhà thì con chó phốc màu trắng tuyết chạy ra ngoe ngoài chào đón. Chẳng hiểu vì sao Hạnh là một người lạ nhưng nó không hề sủa mà chạy lại gần Hạnh quấn lấy chân cô vẫy vẫy đuôi như đang chào mừng chủ nhân trở về. Chị dâu thấy vậy liền nói với Hạnh con chó phốc già này là do tuyết mua và nuôi nấng nó. Sau đó tuyết trở về Việt Nam nó vẫn sống với anh chị đến bây giờ. Nó ở đây chờ chú lâu lắm rồi có lẽ nó cảm nhận được sự thân thuộc của chủ nhân nên mới tỏ ra vui mừng với em chứ bình thường nó thấy người lạ là nó sủa ghê lắm đấy hạnh nghe chị dâu nói con chó này do chính tay thuyết mua về và chăm sóc thì xúc động ngồi cúi xuống vuốt về nó nó dường như cũng cảm nhận được sự thân quen tử hạnh nên quỳ hai chân trước xuống bên cạnh chân hạnh nghiêng đầu cò cọ vào tay hạnh mình vào nhà thôi em chị dâu cúi xuống cầm tay hạnh nói nhỏ con chó già cũng đứng dậy đi theo ngày mai mới là ngày dỗ của mẹ thuyết Nhưng thực phẩm và đồ đạc đã được chị dâu chuẩn bị đầy đủ ngày hôm nay rồi Thuyết kém mấy anh trai 13 tuổi Nên khi bố mẹ lần lượt qua đời Anh trai và chị dâu cũng như là bố mẹ của Thuyết vậy Cả hai đều rất thương Thuyết Thế nên khi nhìn thấy Hạnh Họ mới có cảm giác bùi ngùi nhớ thương nhiều như vậy Em vào phòng nghỉ ngơi đi Đi đường xa chắc mệt lắm rồi Chị dâu nói rồi chỉ lên tầng trên Chị đã dọn dẹp phòng của Thuyết Từ khi cậu ấy trở về Việt Nam Chị vẫn giữ nguyên phòng như vậy Em không ngại chứ? Dạ không ạ Hạnh nhìn chị lắc đầu rồi cười nhẹ Hạnh vào căn phòng cũ của Thuyết Cô hơi ngỡ ngàng Bởi cách bày biện của căn phòng y nguyên Như phòng ngủ của anh ở Việt Nam Trên bàn vẫn là tấm ảnh cũ của Hạnh Mọi vật dường như không xê dịch một tí nào Ngay cả màu sơn tường cũng vậy Hạnh thấy cảm giác thân quen quá Cách nửa vòng trái đất Mà cô cảm giác như mình đang ở Việt Nam vậy Cô cũng không biết là vì lẽ gì nữa Có lẽ thuyết vẫn đang hiện hữu đâu đây bên cạnh cô Đêm Hạnh đang ngủ Thì chợt nghe tiếng nói lầm rầm ở đâu đó trong nhà Vì đã nửa đêm rồi Nên dù tiếng nói rất nhỏ Cũng có thể nghe thấy được Hạnh tò mò mở cửa phòng bước xuống nhà Thì thấy chị dâu đang đứng trước bàn thờ bố mẹ chồng Khấn vái gì đó Nghe tiếng động Chị quay lại nhìn thì thấy Hạnh Hạnh bối rối liền giải thích Em xin lỗi Em nghe thấy có tiếng ai đó nói nên xuống xem thử Chị dâu thấy vậy không những không khó chịu Mà còn đi lại chỗ Hạnh, ân cần kéo tay cô, đứng giữa bàn thờ gia tiên. Không sao cả, chị đang nói chuyện với bố mẹ rằng em đã sang đây thăm ông bà rồi. Em có thể thắp cho ông bà một nén hương chứ? Chắc là ông bà đang vui lắm em ạ, cả Thuyết nữa. Hạnh nhìn lên bàn thờ, di ảnh của bố mẹ Thuyết và anh đang nhìn cô chiều mến. Ánh mắt của Thuyết thân thương quá, cô nhớ anh tự dưng khóe mắt cay cay. Vâng ạ hạnh cúi đầu giấu đi giọt nước mắt xúc động vừa nhỏ xuống chị dâu lấy ba que hương bật lửa đốt xong rồi đưa cho hạnh hạnh đó lấy nén hương từ tay chị dâu rồi cúi đầu khấn vái cảm giác lâng lâng vô định xong chị dâu cầm tay hạnh kéo cô ngồi xuống ghế tử tốn nói chị xin lỗi đã làm kinh động đến em nhưng chị vui quá em ạ chị nghĩ bố mẹ ở dưới đó còn vui hơn chị nữa đấy khi thấy em đã sang đây thăm hai người chị không biết phải bắt đầu như thế nào Nhưng chị thật sự coi em như là thuyết vậy Chị có cảm tưởng em đã là thành viên trong gia đình này Em... nếu em không ngại Có thể... có thể... Chị dâu nói giọng bỗng ngập ngừng và có chút xúc động Hạnh như đã hiểu ý của chị nên nói luôn Chị... em thật sự xúc động trước tấm lòng của chị Đối với thuyết và cả em nữa Em biết mọi người đối xử với em như với thuyết vậy Bởi vì trên người em mang một phần cơ thể của anh ấy Em sang đây với mong muốn được gặp lại anh chị Như ý nguyện của Thuyết được trở về quê hương thứ hai của anh bằng một hình hài khác Em cũng rất muốn mình trở thành một thành viên trong gia đình Nếu anh chị đồng ý từ nay em sẽ thay Thuyết làm tròn bổn phận của một người em trong gia đình mình Được không chị? Chị dâu nghe Hạnh nói như vậy thì vui mừng khôn siết Ôi, nếu được như vậy thì tốt quá em ơi Chị dâu ôm chồng lấy Hạnh mừng rôn Như vậy là chị đã làm tròn ý nguyện của bố mẹ chồng rồi Sáng, chị dâu dậy thật sớm Một lúc sau Hạnh cũng dậy theo chị chạy xuống bếp. Hai người vui vẻ chuẩn bị nấu nướng, làm cỗ để chưa mọi người đến là vừa. Khi các món ăn đã gần xong xuôi thì con gái của chị dâu đưa gia đình về đám rỗ cho bà nội. Vừa gặp Hạnh cô hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhận ra ngay Đây là bạn gái của chú Thuyết có phải không ạ? Hạnh dừng tay nhìn cô gái trẻ rồi khẽ gật đầu mỉm cười. Cô cháu gái đưa con cho chồng bé rồi không một chút ngần ngại sang tay ôm lấy Hạnh. Mấy người họ hàng cũng lần lượt tới thăm chị dâu không ngại giới thiệu Hạnh chính là bạn gái của Thuyết Đương nhiên ở bên này người ta nghiễm nhiên coi Thuyết là đàn ông rồi Nên Hạnh là bạn gái của Thuyết Cũng không có gì là bất thường cả Mọi người đều tỏ ra rất thân thiện Chào đón Hạnh như một thành viên vừa trở về Có vài người trong số đó Cũng đọc được thông tin trên mạng Về cuốn sách Hạnh viết về Thuyết Những câu chuyện của mọi người Lại có thêm một đề tài để nói Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những người không máu mủ ruột già Nhưng lại thân quen đến lạ Hạnh có cảm giác Dường như Thuyết đang ở đâu đấy, kéo những người chưa từng quen thân lại với nhau, anh vốn có biệt tài như vậy mà. Một tuần ở lại nhà Thuyết trôi qua thật nhanh, Hạnh bỗng dưng thấy quý luyến nơi này quá, nhưng cô cũng phải trở về Việt Nam để tiếp tục công việc của mình. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều giá trị giữa những con người với nhau. Hạnh biết từ đây mình có thêm một gia đình nữa để về và cô thấy hạnh phúc về điều đó. Xuống sân bay, hưởng em gái Hạnh cùng vợ chồng Dũng, Giang, đang đứng chờ cô sẵn ở sân bay rồi Hạnh hơi bất ngờ vì cô cũng không hề báo cho vợ chồng Giang biết ngày cô trở về hóa ra là Hường đã nói cho họ biết Hường bây giờ đã trở thành một bác sĩ dưới sự giúp đỡ của Dũng hai cô nhóc sinh đôi nhờ người mang thai hộ của vợ chồng Giang cũng theo bố mẹ ra sân bay đón Hạnh chúng gọi Hạnh là mẹ vừa thấy bóng Hạnh hai đứa đã lao vào mỗi đứa một tay túm lấy tay Hạnh rối rít hỏi han. ba người lớn đứng ngoài chờ Hạnh thấy đông người đón mình như vậy liền nói Mọi người cứ làm như là tôi là người nổi tiếng ấy Không cần phải đi đông như vậy chứ Thì chị bây giờ chả là người nổi tiếng còn gì Giang cười rồi liếc sang chồng nhắc nhở Kìa anh Xách đồ dùm chị Hạnh đi chứ Dũng nghe vợ nhắc nhở liền cười xòa một cái Rồi vội lấy chiếc vali từ tay Hạnh Hạnh để anh Hạnh nhường chiếc vali cho Dũng Xách dùm mình đi Dũng có vẻ như rất sợ Giang thì phải Cô liếc Giang cười tủm tìm Lòng cũng thấy mừng thay cho cậu Trên đường về nhà, hai cô bé cứ tíu tít hỏi thăm mẹ Hạnh, làm người lớn không xem được vô câu nào. Mãi chờ đến khi qua nhà Dũng, Hạnh mới hỏi. Mẹ dạo này khỏe chứ anh? Dũng vừa lái xe vừa gật đầu cười. Cũng khỏe em ạ, nhưng chân tay yếu rồi nên không đi lại được nhiều. Suốt ngày ở trên lầu ba để tụng kinh niệm Phật. Từ ngày bố mất, mẹ lại càng chuyên tâm vào kinh Phật nên ít ra ngoài. Vâng, như thế cũng tốt anh ạ, mẹ khỏe là vui rồi. Hạnh nhìn Giang. Giang cười vỗ vỗ mu bàn tay Hạnh. Cậu hiểu Hạnh hơi lo cho Giang khi về chung nhà với Dũng vì bà Phượng không ưa cậu. May mắn là hai người ở riêng. Hơn nữa từ khi sinh được hai đứa cháu nội, thì bà Phượng cũng đã toàn nguyện. Ước mơ có cháu nối dõi của bà đã thành hiện thực. Nên để trả ơn và sám hối cho tội lỗi của mình bà đã chuyên tâm vào kinh kệ. Hạnh thấy như vậy cũng tốt cho bà và cũng tốt cho những người xung quanh. Nhung đi lấy chồng nhưng vì anh trai không ở chung Nên cô và chồng đã dọn về nhà mình để ở Để tiện chăm sóc cho mẹ May là bà Phượng đã đổi tính đổi nết Nên không làm khó con cái nữa Hạnh thấy như vậy cũng mừng cho gia đình Dũng Dũng dừng trước cổng nhà Hạnh Anh mở cửa xe Rồi vào cốp lấy đồ Cảm ơn hai người đã đến đón tôi Hạnh đón chiếc vali từ tay Dũng cười nói Con muốn vào chơi với mẹ Hạnh Con cũng muốn Hai đứa trẻ nhì nhằng không muốn rời Hạnh Thôi được rồi Để mẹ Hạnh còn nghỉ ngơi nữa chứ Mẹ mới về đang còn mệt lắm đấy. Giang cúi xuống dỗ con. Hai đứa trẻ nghe Giang nói Hạnh mệt nên mới miễn cưỡng gật đầu. Hai chị em Hạnh trở vào trong nhà. Hường kêu chị đi nằm nghỉ còn mình thì đi nấu cho chị bát phở. Cả tuần ở Mỹ chắc là không được ăn gì nhiều. Hương biết chị gái mình kén ăn trông có vẻ gầy đi nhưng thần sắc lại khá tươi tỉnh. Ăn xong thì trời cũng vừa tối. Hường ngủ với chị một đêm để sáng mai hai chị em cùng về quê thăm bố mẹ. Ba đứa con gái đều đã trưởng thành Bố mẹ Hạnh cũng đã ngừng buôn bán mà chỉ trồng rau, nuôi thêm con gà cho vui nhà vui cửa. Trước đây ông bà còn dục Hạnh lấy chồng, nhưng sau này thấy cuộc sống của cô một mình cũng vui vẻ, hạnh phúc nên không còn dục nữa. Có lẽ bà cũng đã hiểu lòng con gái mình, lựa chọn cuộc đời là của nó, miễn sao nó sống vui sống khỏe là được. Hướng hổ những gì Hạnh đang làm, giúp được rất nhiều người trong xã hội này. Lúc có thông tin Hạnh yêu một người từng là con gái, thì cả làng cả xã đều rì rầm, bàn tán ghê lắm. Nhưng sau một thời gian, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nhất là sau khi cô trở thành bác sĩ tâm lý và cuốn tiểu thuyết về tuyết ra đời trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Cô cũng trở thành người nổi tiếng nên người ta đã không còn bàn tán những chuyện bên lề. Hạnh liên kết với trường học, tổ chức nhiều buổi ngoại khóa nói chuyện về vấn đề giới tính với học sinh trung học. Cô khuyến khích các bạn tìm hiểu các thông tin chính thống trên mạng xã hội để hiểu rõ bản thân mình. Xã hội bây giờ cũng cởi mở nên người ta không còn e ngại Và có nhiều định kiến như trước đây nữa Mạng xã hội phổ biến rộng rãi Bên cạnh những mặt tiêu cực Thì cũng có những mặt tích cực Nếu biết sử dụng và tỉnh táo Thì mạng xã hội trở thành một phương tiện Có ích giúp kết nối những người trẻ Và thế hệ trước với nhau Khoảng cách giữa nông thôn và thành phố Cũng đang dần được thu hẹp Những đứa trẻ sinh ra không được sống đúng với giới tính thật của mình Đã có cơ hội mạnh dạn Đưa những clip Hạnh tuyên truyền về giới tính Cho bố mẹ chúng xem Hạnh cũng không ngại bày tỏ quan điểm. Cùng những trường hợp bố mẹ và con cái đã cùng đồng hành trong suốt quá trình tìm lại cuộc đời thật của con mình. Hạnh liên kết với cả những trường học ở các làng quê để tổ chức các buổi ngoại khóa, tư vấn miễn phí về giới tính học đường cho trẻ em vị thành niên. Hạnh chính là người kết nối giữa các em với bố mẹ. Hạnh về đến nhà lúc 9 giờ sáng, ăn vội bữa cơm trưa thì họ hàng làng xóm đến chơi rồi nói chuyện lai dài mãi đến chiều tà mới xong. Cô em út đang học năm cuối trường cao đẳng sư phạm cũng xin nghỉ một ngày về đón chị hai chị em tự đi chợ nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa thay mẹ và chị cả ăn cơm tối xong mấy mẹ con đang ngồi trò chuyện thì có một người phụ nữ đứng thập thò ngoài cổng tiếng chó sủa nên bà hiền mới ra ngoài xem ai cô hạnh có ở nhà không bà người phụ nữ dắt thêm một đứa con bà hiền đoán người này dẫn con đến để xin được tư vấn vâng em nó có ở nhà đấy chị chị vào nhà đi bà hiền đon đả mở toang cánh cửa để khách vào cô bé hơi rụt rè đi đằng sau mẹ Chào cô Hạnh đi con. Người mẹ nhìn thấy Hạnh liền dục con. Em chào cô ạ. Cô bé có mái tóc dài nhưng gương mặt lầm lì nhìn Hạnh. Hạnh nhìn qua là đoán biết được cô bé này là người như thế nào rồi. Được rồi, hai mẹ con ngồi xuống đi. Người phụ nữ ngồi xuống trước rồi kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình. Bà Hiền và hai cô con gái biết ý đi ra ngoài để bọn họ tự nhiên nói chuyện. Khi không còn người nào khác nữa, người phụ nữ mới tự giới thiệu. Thật không giấu gì cô Hạnh. Tôi là người làng bên, tôi cũng có biết cô qua lời giới thiệu của mấy người làng bên này. Người ta nói cô là bác sĩ và có rất nhiều hiểu biết về mấy đứa. Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn sang con, ánh mắt có chút chua sót nhưng cũng vô cùng yêu thương. Hạnh nhìn thoáng qua cũng đã hiểu cô muốn nói gì rồi. Hạnh cười đỡ lời cho người phụ nữ. Em hiểu, vậy hôm nay chị đến gặp em với mong muốn là gì ạ? Người phụ nữ cầm lấy tay con gái rồi nói tiếp. Con muốn gì con nói với cô Hạnh đi. Hạnh nhìn con bé rồi nói Chắc là em có biết cô đúng không? Vâng ạ Em có đọc thông tin trên mạng về cô Cô cảm ơn em đã tin tưởng cô Giờ em muốn cô giúp gì em nào? Cô bé được hành động viên thì tự tin hơn Cô bé nhìn mẹ xong rồi nhìn sang Hạnh Em muốn tiêm hóc môn giới tính Từ bây giờ có được không ạ? Người mẹ nghe con nói xong thì nước mắt chảy dài Thật tình tôi không hiểu sao Từ nhỏ sinh ra Là con gái mà càng lớn thì nó càng giống con trai Từ hồi nó đi học mẫu giáo, nó đã không thích búp bê, mà chả thích chơi ô tô xếp hình. Ban đầu tôi cũng tưởng vì nó có anh trai nên nó học theo anh nó. Tôi cố gắng hướng nó theo những sở thích của con gái. Để tóc dài mặc váy, đi dày búp bê, nhưng càng lớn thì lại càng trái tính trái nết. Tuy là nó vẫn nghe theo lời tôi mặc váy và để tóc dài, nhưng tính tình nó càng lầm lì ít nói. Và rồi anh trai nó tình cờ phát hiện ra, nó thích một đứa con gái cùng lớp. Khi nghe con trai nói tôi vô cùng sốc và đã đánh nó một trận. Hai đứa nói con bé thuộc thế giới LGBT, gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng sau đó chúng nó cho tôi xem mấy video của cô trên mạng xã hội. Nó nói bây giờ đã có rất nhiều người được sống thực với giới tính của mình. Nó cầu xin tôi được cho nó trở thành con trai giống như các bạn các anh chị khác. Tôi xem đi xem lại những video trên mạng của cô. Tôi vừa đau lòng vừa thương xót. Tôi không xấu hổ với gia đình họ hàng. Mà tôi chỉ sợ con tôi không biết sẽ phải như thế nào Tôi nghe người ta nói rằng Cô đã giúp đỡ rất nhiều những đứa trẻ giống con tôi Tôi học ít không rõ lắm về vấn đề này Nên tôi rất mong cô hãy cứu lấy con tôi Tôi nguyện sẽ đồng hành cùng nó Tôi không bao giờ bỏ con mình Miễn là nó sống mạnh khỏe và vui vẻ Cô hãy cứu giúp nó Ánh mắt đau thương của bà mẹ Vừa nói với Hạnh Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn con Cô bé cũng cúi gầm rớt nước mắt vì thương mẹ Nhưng cũng thương bản thân mình Hạnh đưa chiếc khăn giấy cho bà mẹ và cô bé rồi nói Chỉ nghĩ được như vậy là rất may mắn cho em nó rồi Khó khăn nhất đối với những em trong cộng đồng LGBT Là được sống thật với bản thân và được gia đình chấp nhận Bây giờ cửa ải đó đã vượt qua Đương nhiên sẽ còn nhiều cửa ải khác nữa Nhưng chỉ cần được gia đình đồng hành ở bên Thì chắc chắn các em sẽ vượt qua được Hạnh nói rồi nhìn sang cô bé hỏi một cách nghiêm túc Em đang học lớp mấy? Dạ lớp 9 ạ Câu trả lời của cô bé làm Hạnh thoáng giật mình Năm xưa Thuyết cũng học lớp 9 Sự trùng hợp tình cờ Làm cô có chút xúc động Em chắc chắn là muốn trở về đúng với giới tính thật của mình chứ Dạ vâng ạ Cô bé hơi ngập ngừng Được rồi Hạnh nắm chặt tay cô bé nói với hai mẹ con Vấn đề tiêm hóc môn ở đây Thì không có giới hạn ở độ tuổi nào cả Nhưng theo dự thảo luật chuyển đổi giới tính của nước Việt Nam Bây giờ thì từ 16 tuổi trở lên Mới được bắt đầu tiêm Nhưng phải có sự giám sát của bố mẹ Ở tuổi này Các bạn đang bắt đầu hoàn thiện chức năng sinh lý của cơ thể Nên tiêm hóc môn là thích hợp Nhưng về vấn đề tâm lý Thì theo em cần phải để suy nghĩ thật chín chắn lại đã Bây giờ em vẫn còn học cấp 2 Sẽ có rất nhiều sự thay đổi Trong cuộc sống của em Cho nên theo cô thì hãy để sau 18 tuổi Thì em đã suy nghĩ chín chắn Và có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi Hãy bắt đầu tiêm cũng chưa muộn Đương nhiên từ đây cho đến khi đủ 18 tuổi Cô sẽ đồng hành cùng với em Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh Em hãy nói với cô vì đã có một số trường hợp sau khi quyết định tiêm hóc môn và chuyển đổi giới tính thì lại hối hận vì không thể thích nghi được với sự thay đổi về hoàn cảnh và bản thân mình điều này rất có hại đến sức khỏe và tuổi thọ của các em em hiểu ý cô chứ chúng ta còn ba năm nữa để suy nghĩ cho thật thấu đáo và khi đó em sẽ không có hối hận nữa được không em cô bé nghe hạnh nói vậy thì cúi đầu trong giây lát rồi nhìn cô gật đầu vâng ạ bà mẹ nhìn hạnh cảm ơn cô đã có những lời khuyên với mẹ con tôi Thật lòng cho đến giờ tôi vẫn còn bối rối Không biết phải làm thế nào để tốt cho nó Thật may là bây giờ có cô rồi Nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa cô ạ Hạnh khẽ cười Để xóa tan bầu không khí u ám nãy giờ Cuộc đời mỗi con người Ai cũng có những khó khăn và bất hạnh chị ạ Điều quan trọng là bên cạnh họ Luôn có gia đình yêu thương và ủng hộ Thì bản thân mỗi người sẽ có thể vượt qua Mọi trở ngại để trở thành một con người Sống có ích cho xã hội Những người như em nó thường có nghị lực Và phẩm chất đáng quý đó chị Người phụ nữ vẫn còn nghẹn nghẹn Quay sang nhìn con gái Cảm ơn cô rất nhiều Mẹ con tôi vô cùng biết ơn Dạ không có gì đâu chị Em giúp đỡ em nó Sau này cũng mong em sẽ giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh như vậy Thêm một người nắm tay lấy một người Thì sẽ không có người nào bị bỏ lại phía sau cả Cô bé nhìn Hạnh đầy sự ngưỡng mộ Vâng em hiểu ạ Em sẽ luôn ghi nhớ những lời này của cô Ánh mắt cô bé có vẻ vui tươi hơn rồi Rồi quay sang nhìn mẹ bà mẹ dường như cũng nhận được sự tự tin từ con gái nên cũng khẽ mỉm cười bóng đèn u ám trong tâm trí bà đã dần lùi xa cuốn tiểu thuyết của hạnh được một đạo diễn phim mua lại để sản xuất thật tình cờ người đạo diễn này cũng từng là người truyền giới anh ấy có lẽ vì đồng cảm được với mảnh đời của thuyết nên quyết định mua lại bản quyền và sản xuất thành phim bộ phim thành công ngoài mong đợi tạo ra một tiếng vang lớn trong giới điện ảnh nó còn gây tiếng vang lớn hơn cả lần xuất bản sách thứ nhất nữa Vì cuốn tiểu thuyết đã nổi tiếng trước đó Nên khi bộ phim ra mắt Có rất nhiều độc giả của chuyện đến ủng hộ Các khán giả khác không đọc sách Nhưng khi nghe review trên mạng cũng tò mò đến xem Và bộ phim đã không làm cho họ thất vọng Khi hiểu thêm một góc khác của cuộc sống Đặc biệt là đối với những khán giả lớn tuổi Các giảp chiếu phim trên toàn quốc liên tục tăng xuất vé Người này nói người kia Truyền thay nhau về một bộ phim Kể về cuộc đời của một con người có thật Ban đầu là những người thuộc cộng đồng LGBT đi riêng lẻ có người không dám công khai một mình lén lút đi. Sau đó là các cặp đôi, rồi dần dần là những nhóm các bạn trẻ, cuối cùng thì là từng nhóm cả gia đình với nhau. Cuộc đời của Thuyết vẽ lên trên phim sống động như thật. Người đóng vai Tuyết là một cô gái, nhưng sau đó được cải trang trở thành Thuyết. Nữ diễn viên này đã chung sống một thời gian dài với những người trong cộng đồng LGBT để tìm hiểu về cuộc đời của họ. Có lẽ vì vậy nên cô đã cảm được vai diễn để đời này của mình và hoàn thành nó một cách chân thực nhất. Ngay cả những fan ruột của chuyện cũng phải công nhận rằng nữ diễn viên này giống như thể bước ra từ tiểu thuyết vậy. Những ngày công chiếu, Hạnh không dám đến dạp để xem. Mãi cho đến khi xuất chiếu cuối cùng của bộ phim được công bố, cô mới có đủ can đảm để đi xem vào một ngày cuối năm. Hạnh đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị, lặng lẽ đi vào dạp và ngồi ở hàng ghế phía sau cùng. Mở đầu bộ phim là một giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm của một nữ nhân vật. Đó chính là tác giả của cuốn sách. Hạnh đã thu âm và gửi cho nhà sản xuất theo yêu cầu của vị đạo diễn đặc biệt này Không ai biết đó là lời của tác giả cho đến khi có dòng chữ chạy ở trên màn ảnh giới thiệu tên của Hạnh nữ tác giả viết lên cuốn tiểu thuyết về người yêu mình Cả giả phim lặng đi trong vài phút rồi bắt đầu quay trở về với ngày tháng tuổi thơ của Tuyết Người ta nhìn thấy được trong đó hình ảnh mình thời cắp sách tới trường những thế hệ 8X đời đầu chiếc cổng làng cổ kính rêu phong bãi cỏ xanh mướt Đoàn châu thông thả ra về trong tiếng sáo vi vút. Những ụ rơm đầy áp trên đường quê trong những ngày mùa. Tất cả như tái hiện lại một tuổi thơ dữ dội, thiếu thốn, nhưng chứa chất bao nhiêu kỷ niệm, một thời không thể nào quên. Sau đó là những ngày tháng nghẹt thở trên bàn phẫu thuật, đau đớn nhưng vô cùng kiên cường của cô gái đầy nghị lực, bước những bước đầu tiên đi tìm cuộc đời thật sự của mình. Những giọt nước mắt thật sự đã rơi xuống. Khoảnh khắc những người phụ nữ đưa tay thấm những giọt nước mắt trên mi mì mình, Đau cùng nỗi đau của nhân vật Dù nhân vật kia không phải con cháu họ Sự diễn đạt của nhân vật chính Quá chân thật Đến mức người ta tưởng tượng ra chính mình Đang thuộc vào cuộc đời đó Và rồi phân cảnh cuối cùng Chính là phân cảnh đặc biệt nhất của bộ phim Hình ảnh của thuyết khi trở về với cát bụi Trong ánh hào quang rực rỡ Trên dòng sông lấp lánh quê nhà Nỗi đau thương biến thành sự hy vọng Và một ngày mai tươi sáng và rực rỡ Cho những người không được thượng đế yêu ái Đau thương nhưng không hẳn là đau thương, mất mát, không hẳn là mất mát, mà trong đau thương mất mát đó lấp láo những tia hy vọng để lại trong lòng người ta một dư vị dịu dịu dù nước mắt đã rơi không ít. Khán giả ngồi nán lại cho đến khi dòng chữ cuối cùng kết thúc trên màn ảnh. Tấm hình cô gái có mái tóc tém cười dạng dỡ, đó chính là tấm ảnh thật về tuyết của ngày xưa và cũng là tấm ảnh bìa của cuốn tiểu thuyết. Người ta nán lại đến giây phút cuối cùng khi màn hình tắt mới ra về Bộ phim dù kết thúc nhưng không hề nặng nề như người ta vẫn tưởng vì nhân vật chính không được sống cuộc đời mình như những bộ phim kết thúc có hậu khác. Nhưng nó khiến con người ta có thêm động lực và hy vọng về một ngày mai đẹp đẽ hơn. Vị khán giả cuối cùng cũng đi ra khỏi rạp chỉ còn mình Hạnh, đèn trong phòng chiếu phim cũng bật sáng. Hạnh nhìn lên màn hình, cảm giác như Tuyết cũng đang nhìn cô cười. Nước mắt Hạnh rơi vì hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng đã làm hoàn thành tâm nguyện của cuộc đời mình rồi. Cô đã thành công để thuyết sống mãi trong lòng mọi người như cô hằng mong mỏi. Tất cả tiền bản quyền lợi nhuận từ cuốn sách và phim, hạnh dành hết vào quỹ tử thiện dành hỗ trợ cho người truyền giới. Những việc cô muốn làm đã làm, lòng cô nhẹ bẫng như mây. Đời người là một chuỗi dài tiếp nối những điều nhớ ý và bất nhớ ý. Sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Điều quan trọng là sống như thế nào cho đáng sống. Đừng sống như thể mình chỉ đang tồn tại vậy. Bất kỳ ai sinh ra, cũng để lại cho đời những dấu vết. Có người để lại những dấu vết nham nhở, xám xịt, nhưng cũng đã có người để lại dấu son cho nhân loại. Mọi cuộc đấu tranh đều phải có sự trả giá. Thuyết đã trả giá bằng mạng sống của mình để giúp Hạnh và những người ở lại có một cái cách nhìn khác hơn về cuộc đời của những người thuộc giới LGBT. Họ không thuộc về số đông, nhưng điều đáng trân trọng nhất đó là những người, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng luôn cố gắng vượt lên số phận để trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều năm sau, Anh tài xế chở một người phụ nữ trung niên đến chân cầu. Được rồi, cậu cho tôi xuống đây. Chưa về đến nhà mà cô. Anh tài xế nhầm trong đầu địa chỉ nhà của người khách đã cho. Rõ ràng là chưa đến nhà. Tôi biết, nhưng cậu cứ cho tôi xuống đây là được rồi. Người phụ nữ cười, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp nhân hậu vô cùng dễ chịu. Vâng ạ. Anh tài xế vui vẻ xuống xe trước rồi mở cửa. Cậu cầm lấy không cần trả lại tiền thừa đâu. Người phụ nữ đưa cho anh tài xế hai tờ 500 rồi vui vẻ nói Vâng, cháu cảm ơn cô ạ, lần sau có về thì gọi cháu nhé. Anh tài xế vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng vì số tiền quá lớn so với công sức của anh bỏ ra. Người phụ nữ nhuền miệng cười rồi vẫy tay chào cậu tài xế. Bà đứng dưới chân cầu, nhìn xuống dòng sông lấp lánh. Hai bên bờ không còn cỏ dại cho châu ăn nữa, mà thay vào đó là những quán cà phê vườn mọc dài rác, được trang trí cầu kỳ bằng đồ thứ sức màu hiện đại. Hạnh không bước vào quán cà phê ngồi mà lại đứng ở chân cầu nhìn xuống dòng sông. Chính ở nơi này, bà đã tiễn người ấy đi xa. Lần nào về quê cũng đến thăm nó lần đầu tiên. Nhưng hôm nay cảm giác rất lạ. Nó cứ manh mang như cái cảm giác 30 năm về trước. Tuyết, cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Hạnh nhìn vài tia nắng nhảy nhót trên dòng sông rồi lẩm bẩm trong miệng. Ký ức như một cuốn phim tua chậm ùa về. Những tia nắng chiếu rọi xuyên qua làn nước rồi phản xạ lên không trung, tạo thành đồ thứ màu sắc. Hình ảnh thuyết hiện ra cười tươi trong nắng sớm, anh giơ tay vẫy chào hạnh, liên tiếp là hình ảnh cô bạn thân đang rắn quần lội xuống sông, té nước lên người cô bé có hai bím tóc dài cười khúc khích. Hạnh cũng bất chợt cười theo. Cô em út nghe nói chị về nhưng chờ không thấy liền chạy ra bến sông tìm, thấy chị đang đứng thẫn thờ nhìn xuống dòng sông, cô cất tiếng gọi, "Chị Hạnh, chị Hạnh ơi." Hạnh giật mình trở về với thực tại. Cô em út với gương mặt lo lắng Đang đi về phía cô Em nghe chị Hưởng bảo Chị về mà chờ lâu quá Không thấy chị nên ra đây tìm đấy Ừ chị quên mất Già rồi lầm cầm mất rồi Hạnh cười xòa Cô em gái giờ cũng đã ở tuổi trung niên Nhìn chị xót xa Rồi giành lấy chiếc túi trên tay chị Mình về thôi chị Bố mẹ Hạnh đã mất Biết hai chị em lập nghiệp ở xa Nên cô em gái út sau khi ra trường Đã xin vào dạy ở một trường cấp 2 của xã Rồi lấy một anh chồng ngay gần nhà mình Vợ chồng cô ở cùng với bố mẹ phụng dưỡng ông bà và lo thờ cúng tổ tiên Căn nhà đã được sửa sang lại khang trang rộng rãi Và dành hẳn một phòng cho Hạnh về quê mỗi tháng Mấy đứa cháu gái gọi Hạnh bằng bác Nhưng đứa nào cũng thần tượng Hạnh Chúng quý và thương Hạnh còn hơn mẹ chúng nữa Lần nào bác Hạnh về Chúng cũng tranh nhau ngủ với Hạnh Ăn cơm tối xong Mấy bác cháu nằm trên giường nói chuyện đến khuya Mà chưa chịu đi ngủ Mãi đến khi cô em út thấy phòng chị vẫn còn sáng đèn, tiếng nói chuyện rầm gì, thỉnh thoảng xen vào tiếng cười khúc khích thì mới đi vào phòng Hạnh nhắc. Mấy đứa có để cho bác nghỉ ngơi sớm không nào? Còn ngày mai ngày kia nữa cơ mà. Cứ để bác cháu tôi hoàn huyên với nhau một lúc nữa nào. Hạnh cười khẽ nói với em gái. Đấy là bác đói đấy nhé, không phải là tụi con. Cô cháu gái lém lỉnh nhìn mẹ. Thôi được rồi, đến 12 giờ thôi nhé, để bác đi ngủ sớm đấy, nhớ chưa? Cô em út miễn cưỡng lửa hai cô con gái. Vâng, chúng con biết rồi Hai cô cháu gái được thể ôm ngang bụng hạnh Rồi nằm nghe bác kể chuyện tiếp Sáng, cô em út vào phòng Thì thấy ba bác cháu vẫn còn nằm gác chân ôm nhau ngủ Cô lắc đầu gọi khẽ Dậy đi nhanh lên nào, con gái còn nữa Đang định mắng con Thì cô con gái đầu giơ tay ra hiểu Mẹ nói khẽ thôi để cho bác ấy ngủ Hôm qua bác ấy thức khuya lắm đấy Cô út lườm con gái Hai chị em biết ý mẹ Nên rón rén đứng dậy kéo chăn Đắp lại cho bác rồi đi ra khỏi giường Ngày chủ nhật nên cả nhà được nghỉ, nấu ăn sáng xong mà Hạnh vẫn chưa dậy. Cô em út thấy lạ bởi bình thường chị mình dậy rất sớm. Định bụng vào gọi chị nhưng lại thấy cô con gái nói hôm qua Hạnh thức khuya nên cố để cho chị gái ngủ thêm chút nữa. Nhưng có cái gì đó khiến cô bất an trong lòng. Ngọc, con vào phòng xem bác có mệt mỏi gì không mà hôm nay ngủ dậy muộn vậy. Vâng, để con vào xem sao. Cô con gái nghe lời mẹ chạy vào. Hạnh vẫn nằm im trên giường không động đậy cô cháu gái cúi xuống thò thẻ gọi bên tai bác hạnh bác hạnh ơi không thấy hạnh trả lời cảm giác có cái gì đó không đúng lắm bởi hạnh bình thường rất tỉnh chỉ tiếng thạch sủng rơi trên trần nhà cũng khiến cô tỉnh dậy rồi cô bé rón rén đặt tay lên người hạnh không thấy một chút động đậy nào linh tính mách bảo cô sợ hãi đưa tay lên mũi bác gái mình bác bác bác hạnh ơi mẹ ơi chị ơi bố ơi bác hạnh bác hạnh Cô bé vỡ hòa ôm lấy Hạnh rồi gào lên Mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh Thì vội chạy vào con bé đang ngồi ôm ngang người bác nó Cả ba người đứng sững nhìn nhau Rồi hiểu ra mọi chuyện Chị, chị ơi Cô em út khóc hòa Xả xuống giường ôm lấy chị gái Cô cháu gái thứ hai cũng hòa xuống khóc nước nở Người em rể cứng rắn nhất Đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt hoàn đã, chị Hạnh để lại thư này em Người em rể bất ngờ Nhìn thấy trên bàn làm việc của Hạnh Có một tờ giấy được gấp gọn gàng trong một chiếc phong bì Cô em gái nước mắt đầm đìa Vội cầm lấy chiếc phong bì từ tay chồng Đây chính là bức di thư Hạnh để lại cho gia đình Hóa ra cô đã biết trước mọi việc Nên đã sắp xếp hết mọi việc rồi Cô em gái không đủ can đảm Đọc những dòng di thư cuối cùng Nên đã ngá quỵu xuống Đứa con gái cả cầm lấy tờ giấy đọc Mẹ, mẹ đừng khóc nữa Bác Hạnh dặn rằng khi bác ấy mất Đừng ai khóc cả Bác muốn mọi người hãy thật nhẹ nhàng Như cách bác đã rời khỏi thế giới này Cô cháu gái vừa đọc vừa nói trong nghẹn ngào Bác ấy còn giận gì nữa con Người em rể vừa ôm vợ trong tay vừa hỏi con Bác nói hãy làm đám tang cho bác đơn giản thôi Chỉ thông báo cho người thân và họ hàng thân được biết Sau khi xong hậu sự rồi Thì mới được thông báo ra bên ngoài Và đám tang không nhận phúng điếu Không nhận vòng hoa Bác muốn được yên nghỉ cùng với bác Thuyết Ở dòng sông quê hương mình Người cháu gái đọc xong dòng cuối cùng trong bức thư Cũng không kiềm lòng được nữa mà khóc nấc lên Cô em gái nhớ từng lời chị dặn Không khóc nữa Mà nhẹ nhàng nhìn gương mặt chị Hạnh không giống như người đã trút hơi thở cuối cùng Mà giống như người đang ngủ Nét mặt thanh thoát Miệng hơi mỉm cười Thân thể ấm nóng Hai bàn tay xếp gọn gàng trên bụng Tất cả vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng Hãy làm theo những lời bác con đã dặn đi Cô em út bình thản nói với chồng và con gái. Cô lấy điện thoại gọi cho chị gái mình thông báo rồi lần lượt báo tin cho những người họ hàng thân thiết được biết. Thông tin về tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tuyết và bộ phim cùng tên đã đột ngột qua đời làm tất cả giới hâm mộ xôn xao. Rất nhiều người dù chỉ gặp Hạnh trên TV, mạng xã hội không hiểu vì sao lại biết được địa chỉ nhà Hạnh mà tìm đến. Nhưng khi về đến quê nhà thì mọi việc đã xong xuôi rồi. Người ta chỉ được nghe nói rằng Hạnh đã hòa vào lòng sông cùng với người thương của mình những hàng dài người hâm mộ, người quen biết cô và cả những người cô đã từng giúp đỡ đứng đầy hai bên dòng sông cầu nguyện. Họ hiểu rằng hành vợ người ấy rồi đây sẽ trở thành những hạt phù sa vun bồi cho mảnh đất chủ phú nào đó như lý tưởng mà hai người đã sống. Dù ở bất kỳ hình hài nào họ cũng đều giúp ích cho đời trong vòng chảy luân hồi của vũ trụ bao la Các bạn vừa lắng nghe tập 7 tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.